Nữ làng áo trắng cười nói Ha ha ha ha Dù ta có nói Đại sư cũng không thể bắt được y đậu Thiên mộc đại sư liền nói Dù y có ba đầu sáu tay Mẫn cô nương cứ nói cho ta biết đi Không ngại gì mà Nữ làng ao trắng đáp cộc lốc Đại sư có biết Cũng vô ích thôi Thiên mộc đại sư tức mình Và nói Đêm đã tàn rồi Cô nương đừng quanh co cho mất thêm thời giờ nữa đi Nữ lang áo trắng trầm ngâm dây lát rồi nói Được lắm Đó là cổn Long Vương Hai vị có biết hay chẳng Thiên mộc đại sư khẽ lầm nhầm và nói Cổn Long Vương Cổn Long Vương sao Có lẽ là một nhân vật mới cuột khởi sau này Nữ lang áo trắng lại nói Đại sư đoán đúng rồi đó Nhưng đại sư chẳng còn sống được mấy nữa đâu Thiên mộc đại sư nghĩ thầm Cái cô bé này quen nói lạc đề, Toàn những chuyện vù vờ Nếu mình còn hỏi thêm chuyện này Thì sẽ xa mãi chính để. Nhà sư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Cô nương đã biết bọn tại Hạ sắp chết rồi Thì sao không nói toạc ra đi Biết đâu bọn ta sẽ giúp được cho cô nương phần nào Nữ lang áo trắng lại phá lên cười Ha ha ha ha Các người còn phí tâm nghĩ đến chuyện giúp người làm cái gì Thiên Mộc Đại Sư nói Còn người ta ở đây Ai mà giỏi được cả mọi người Dù võ công cô nương có giỏi đến đâu đi nữa Cũng không thể nói không cần ai giúp đỡ nữa đâu Nữ lang áo trắng nghiêm trang và nói Mẫn lão anh hùng đã chết rồi Tuy không phải chết về tay ta Nhưng trước khi xảy ra vụ này Ta đều được biết hết Ta thấy y đi cầu cứu khắp nơi thật là đáng thương, Lòng ta cũng băn khoăn nhưng không tiện hỏi y nhiều Ta nói bấy nhâu tưởng cũng đủ lắm rồi Đừng có bắt ta phải nói thêm nữa đi Các vị mà muốn cáo biệt thì xin hãy đi ngay Thiên Mộc Đại Sư liền nói Đúng rồi, sự tình lệnh tôn đã chết là đích thực rồi Lão Tăng còn mấy điểm chưa hiểu Xin cô nương cho Bần Tăng hỏi thêm mấy cậu Nữ làng áo trắng đưa mắt nhìn thiết mộc đại sư và nói Đại sư còn có điều chi thắc mắc nữa đây Thiết mộc đại sư liền nói Ta chỉ hỏi vài câu đơn giản Xin cô nương trả lời vắn tắt trọ Nữ làng áo trắng liền nói hay lắm Ta chỉ trả lời đại sư ba câu nữa mà thôi Dù đại sư có hỏi thừa một câu Cũng xin miễn ta phải trả lời Thiết mộc đại sư hỏi ngay Lệnh tôn bị chết vào tay ai Nữ lang áo trắng trầm ngâm một lúc rồi đáp Điều này khó nói quá đi Thiên mộc đại sư nhắc lại Lão tăng chỉ muốn hỏi ai đã trực tiếp hại mẫn lão dạ Nữ lang áo trắng đáp Không có ai trực tiếp hại y cả đầu Y bị lương tâm cắn rứt sợ quá mà chết thôi Thiên mộc đại sư hỏi cổ nương có phải là con của mẫn lão gia khộng nữ lang áo trắng trầm ngâm một lúc giả bộ làm mặt giận và nói ông này thật là kỳ tại sao cứ hỏi việc riêng của người ta là sao thiên mộc đại sư cũng lớn tiếng đáp lại cổ nương xảo ngôn lừa bọn ta đến đây lại còn bày trò ma quỷ bảo ghi tên vào ký tử bạ là sao nữ lang nói ngay ta có lừa lọc đại sư gì đâu Ta chỉ nói cho quý vị biết những điều bí mật của Mẫn lão gia hồi sinh thời là gì. Thiên Mộc đại sư nói: Có nương mồm năm miệng mời, thao thao bất tuyệt, toàn nói những chuyện kinh hồn động phách, còn chính đề thì lại nói một cách rất ham Đại sư nói toạc ra như vậy, quần hào trong đại sảnh như người đang ngủ mơ bừng tỉnh nghĩ bụng, thị này nó đến nửa ngày trời, toàn những chuyện đâu đâu Nào chuyện tranh chấp giữa hai phe chính tà Nào chuyện tranh đoạt tam bảo Còn hung thủ là ai thì lại không nói Bấy giờ mọi người đều lên tiếng Đại sư nói đúng lắm Thiên mộc đại sư nghiêm trang nói tiếp Cậu nướng đã nói là trả lời cho bần tăng ba câu hỏi Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đi Mà cứ quanh cọ Nữ làng ao trắng nghe lời thiên mộc đại sư trách mắng Thì ra chiều bé lén thở dài và nói Hai, nếu biết thế này thì ta chẳng trả lời cho nữa." Thiên Mộc đại sư nói ngay. Lão tăng không để cho cô nương thiệt thòi đâu, cô nương trả lời cho Bần tăng ba câu, Bần tăng đáp lại cô một việc. Nữ lang áo trắng nói: "Thôi, bây giờ ta trả lời đại sư ba câu xong, lập tức các vị phải ra khỏi đại sảnh này." Thiên Mộc đại sư lớn tiếng hỏi ngay: Mẫn cô nương nói vậy Các vị có bằng lòng hay không Có đến quá nửa số người trong đại sảnh Đồng thanh và đáp Chúng tôi xin tùy theo đại sư quyết định mà thôi Thiên mộc đại sư lại nói Cánh tư chúng ta đã ra khỏi nơi đây canh năm lại trở vào Láo tăng xin đại diện cho quần hào chịu lời của cô nương Nữ lang áo trắng liền dục Đại sư hỏi đệ Thiên Mộc Đại Sư lại hỏi Lão Tăng xin hỏi là cô nương có phải là con của mẫn lão anh hùng hay không? Nữ làng áo trắng hàm hồ đáp ngay Chúng ta tuy danh là cha con nhưng không có tình cha con Thiên Mộc Đại Sư run lên và nói Câu trả lời này cao xa quá Lão Tăng vẫn không hiểu rõ cô nương có phải là con ruột của mẫn lão anh hùng hay không? Nữ làng áo trắng sẵn giọng và đáp Nếu đại sư không hiểu thì về mà hỏi phương trượng quý tự đi Thiên mộc đại sư thở dài và nói Thôi được, thế là xong một câu Tên hung thủ giết hại mỡ lao da lại Nữ lang áo trắng lại đáp Ý tự uống thuốc độc mà chết thôi Câu đáp này khiến cho quần hào phải sửng sốt Thiên mộc đại sư chắp tay niệm A-di-đà-phật rồi nói Mẫn lao ra đã chiếm được Tam Bảo Hiện giờ vật đấy đang ở đâu Quần hào ai nấy đều chấn động Chăm chú lắng nghe từng tiếng một Nữ làng áo trắng cười đam ngay Ha ha ha ha Vì y không chịu tiết lộ nơi giấu Tam Bảo Nên mới tự tử mà chết thổi Thiên mộc đại sư du lên hỏi ngay Ta hỏi cô nương hiện giờ Tam Bảo đang ở đâu Nữ làng áo trắng đam ngay Ta xin nói thật để đại sư rõ đầy Chờ tiên phụ ta thì không còn người thứ hai nào biết cả được đâu Thiên mộc đại sư lại nói Thế là một câu hỏi nữ lão tăng chưa được thỏa mãn Nữ lang áo trắng liền nói Lão thiên sư hỏi những câu oái oam như vậy Tiếc rằng không thể nói hết được đâu Giả tỷ các việc trong thiên hạ đều giản dị như vậy Thì trong võ lâm làm gì còn có nhân vật được người thán phục là tài trí tuyệt vời Thiên Mộc Đại Sư liền nói Lão Tăng chỉ cần cô nương nói cho thật Còn kỹ thuật tra hỏi của Lão Tăng kém cỏi Thì không có điều chi đáng trách cô nương Nữ lang áo trắng lại nói Chỉ còn có một câu hỏi nữa mà thôi Ta hy vọng trước khi hỏi Ta mong rằng Đại Sư hãy suy nghĩ kỹ Đừng hỏi điều mà ta không thể trả lời Quả nhiên Thiên Mộc Đại Sư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi Theo sự quan sát của lão tăng thì dường như cô nương cũng bị người khác áp chế. Bất luận là y có phải là hung thủ đã làm chết mẫn lão anh hùng hay không? Nhưng cô nương có xét đoán ở con người đó một chút dấu vết nào không? Nữ lang áo trắng hơi biến sắc mặt, từ từ nhắm mắt lại, dường như để cố tâm lấy lại được bình tĩnh. Thiên mộc đại sư đưa mắt nhìn nữ lang áo trắng rồi tiếp tục hỏi. Đó là con người đứng sau lưng Giật dây tất cô nương phải biết y là ai Con người đã trực tiếp chỉ điểm cho cô nương đó Tên họ là gì Nữ lang áo trắng cướp lời đại sư và đáp Cổn Long Vương Thiên Mộc Đại sư hỏi ngay Ta chưa hỏi hết câu Sao cô nương lại cướp lời đáp ngay Nữ lang áo trắng liền nói Đủ rồi, đủ rồi Ta đã trả lời quá nhiều rồi đó Đột nhiên, nàng cảm thấy như có điều gì khiếp sợ Toàn thân run bắn cả lên, nàng liền lấy tay che mặt Thiết mộc đại sư còn toàn nói mấy câu trách móc nữa Nhưng thấy nàng khiếp sợ, nhà sư cũng mềm lòng than rằng Ta bức bách một cô gái nhỏ tuổi đến thế này Thì không phải là hành vi của một bậc anh hùng Nghĩ như vậy, thiên mộc đại sư thở dài và nói Hai, dù cô nương cướp lời Lão Tăng cũng đành chịu thua rồi không hỏi nữa Nữ lang ao trắng lẩm bẩm nhắc lại. Ta đã nói nhiều quá rồi. Tiếng nàng nói khẽ quá, chỉ thấy máy môi, không những người đứng ở xa mà ngay cả Thiên Mộc đại sư đứng gần nàng mà cũng không nghe thấy. Đột nhiên, Phạm Mộc đại sư lên tiếng. Hai vị đạo hữu của phái Thanh Thành đi lâu rồi mà sao không thấy trở về? Bọn ta phải nhờ mấy vị đi nghe ngóng xem sao chứ. Thiên Mộc đại sư nói ngay, Bất tất phải tra xét làm cái gì. Hai vị đó trở về thì bọn ta còn chiếm được ưu thế. Nếu hai vị đó trở về thì mình lại phải phân tán nhân lực để đối phó mất thội. Quần Hào nghe nói dùng mình nhưng sau mọi người hiểu ra nên lặng lặng không nói gì nữa. Số là Đỗ Thiên Ngạc sau khi ra ngoài đại sảnh một lúc trở về đột nhiên thay đổi lập trường quay về bè với nữ lang áo trắng. Già Tề thanh thành song kiếm cũng theo kiểu Đỗ Thiên Ngạc. Quay về bên nữ lang áo trắng thì tình hình càng thêm trầm trọng. Ai cũng thừa biết võ công của thanh thành song kiếm. Các vị có mặt tại đó, ít ai có thể ngang sức cùng với họ. Nhà đại sảnh lại im phang phắc. Quần hào đều nhận thấy không có câu gì để nói, không còn câu gì để hỏi. Sự tình đêm nay đã đến giai đoạn quyết định, không rút lui thì phải hành động. Thời gian trầm lặng kéo dài chừng khoảng cạn tuần trà, Phạm Mộc khẽ hỏi Thiết Mộc Đại Sư. Chúng ta đi thôi chứ Chính thiên mộc đại sư Cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này Trong lúc nhất thời chưa tìm ra cách giải quyết Giờ nghe sư đệ hỏi đến Bớt giác thở dài Chưa kịp trả lời Bớt thình lình Một tiếng cạch vang lên Hai cánh cửa lớn mở ra Viên hiếu sòng sọc xông vào hỏi ngay Nói chuyện xong chưa Y tính khí hồn nhân Chưa hiểu được kiểu cách giang hồ đã không có tiếng tam gì trong võ lâm mà mặt lại dài như mặt vượn nên chẳng ai thèm trả lời. Viên Hiếu đảo mắt nhìn khắp một lượt, không thấy ai để ý gì đến mình, liền chạy qua bên nữ lang áo trắng. Khi gần đến bên Thượng Quan Kỳ, y nắm tay chàng và nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi." Viên Hiếu sức khỏe vô cùng, Thượng Quan Kỳ bị y lôi tuột ra phía cửa. Nữ lang áo trắng thấy Thượng Quan Kỳ bị người vào lôi tuột đi, liền cả kinh vội la lên: Quan huynh, đánh nó đi Thượng quan kỳ quay lại nhìn nữ lang áo trắng Từ từ giơ quyền lên Nhưng chưa chịu đánh xuống Trớ mắt, thượng quan kỳ đã bị viên hiếu lôi ra Gần đến chỗ cửa mở Đột nhiên, nữ lang áo trắng thò tay vào bọc Rút thanh đoàn kiếm ra và giục. Đánh nó đi Lạ thay, thượng quan kỳ vừa trông thấy thanh đoàn kiếm Liền vung tay lên đánh thật sự đến bình một tiếng Chống vai viên hiếu Thế quyền này rất nặng Viên Hiếu lại không đề phòng Bị chúng quyền phải lùi lại Tay đang nắm chặt cổ tay Thượng Quan Kỳ Phải buông ra y thộn mặt ra nhìn Thượng Quan Kỳ Và kêu lên Đại ca Để có điều chi không phải Thượng Quan Kỳ lẳng lặng không nói gì Ngơ ngác nhìn Viên Hiếu Đột nhiên lại giơ quyền lên đánh nữa Nhưng lần này Viên Hiếu đã phòng bị Nên né mình tránh khỏi Thượng Quan Kỳ đánh không trúng Liền một tít song quyền lên đánh như mưa Liền một lúc đến 3-4-10 đòn Mấy mấy đòn vừa mau vừa mạnh Nhưng viên hiếu nhờ thân pháp mau lẹ đều tránh được hết Thân pháp mau lẹ kỳ ảo của viên hiếu Khiến cho quân hào phải chú ý Mắt đồ dồn vào nhìn anh chàng nửa người nửa vợn này Thiên Mộc Đại sư Kiến Văn Quảng Bắc Vừa trông thấy thân pháp và bộ pháp của viên hiếu Đã biết ngay y thuộc vào hàng võ công thượng thừa Thượng quan kỳ quyền đánh veo véo Mà không chạm được tới quần áo của y Nữ lang áo trắng đột nhiên khẽ quát to Lôi ra mau Nàng vung đoàn kiếm lên Thượng quan kỳ quả nhiên lùi lại Viên hiếu ngơ ngẩn nhìn thanh đoàn kiếm Trong tay thiếu nữ Trong lòng rất lấy làm kỳ Nghĩ thầm Quái lạ Thanh đoàn kiếm này có bùa pháp gì Mà khiến đại ca ta phải tuân theo mệnh lệnh Bảo đánh ta cũng đánh Bảo thôi cũng thôi Y đang ngẫm nghĩ thì nữ lang áo trắng thùng thẳng bước lại Viên hiếu vẫn dán mắt vào thanh đoàn kiếm Không chịu né tránh Y chợt nảy ra ý nghĩ muốn cướp thanh đoàn kiếm trong tay nàng Bỗng thấy nữ lang áo trắng tùm tìm cười hỏi ngay Ngươi là đệ của y phải không? Viên hiếu đáp ngay Phải Nữ lang áo trắng lại hỏi Thế ngươi có biết tại sao y không nhìn nhận ngươi được nữa hay không? Viên hiếu lắc đầu và đáp Ta không biết Nữ Lang áo trắng lại cười hỏi ngay Ha ha ha Ngươi có muốn cùng ở với y hay không? Viên hiếu đáp ngay Mấy năm trời Anh em ta không rời nhau nửa bước Dĩ nhân là ta muốn ở với đại ca ta Nữ Lang áo trắng chưa trả lời Thiên mộc đại sư bỗng tiến lên lớn tiếng quát ngay Mẫn cô nương Đối với một gã nhỏ tuổi chất phác tuyệt không có tâm cơ gì mà làm thế Chẳng hóa ra là một thủ đoạn đốn mạt hay sao Nhà sư vừa nói vừa đến đứng bên cạnh viên hiếu Nữ lang ao trắng mắt lông lên lạnh lùng hỏi ngay Chúng ta đã có lời giao ước trước là Sau khi đại sư hỏi xong ba câu là ra khỏi mẫn gia trang lập tức ngay Sao giờ lại không y ước nữa đây Còn ở lại đây là có dụng ý gì Thiên mộc đại sư dùng mình nghĩ thầm Đúng rồi Mình quả có giao ước với thị như vậy Nếu không y hẹn Thì đã ra thất tín Nhà sư bị nữ lang hỏi cứng lưỡi Không trả lời được Hồi lâu mới nói Lão tăng chỉ hẹn là ra khỏi nhà đại sảnh Chứ không ra khỏi mẫn trạch Và không có ước định thời gian Bây giờ lão tăng lập tức lôi ra Và vào ngay cũng được thôi Nữ lang áo trắng lại nói Đại sư muốn nói sao thì nói Nhưng bây giờ phải lập tức ra khỏi nơi này ngay Thiên mộc đại sư đưa tay kéo viên hiếu và nói Đê, chúng ta cùng đi ra Viên hiếu giật tay ra và nói Ta không ra, ta muốn đi theo đại ca tạ Thiên mộc đại sư than rằng "Y đã bị họ đánh thuốc mê rồi Chưa thể tỉnh táo ngay được Phải tìm cách giải thuốc mê cho y trước Rồi mới cứu y ra được Viên Hiếu hỏi ngay Ông có cách gì cứu được Y ra hay không? Thiên Mộc Đại Sư biết Viên Hiếu tính tình hiền hậu, chất phác Nếu không nhận lời với Y, Y quyết không chịu đi theo mình ra ngoài Và sẽ bị nữ lang hãm hại Võ công Thượng Quan Kỳ đã không ai ngờ đến mức độ ấy Nếu thêm Viên Hiếu bị nữ lang ám toán cho Y nhập bọn Thì bên mình sẽ thêm một tay cường địch nữa Nghĩ như vậy, nhà sư liền nói ngay Lão Tăng sẽ nghĩ biện pháp cứu y Và nếu chính Lão Tăng không làm nổi Cũng nguyện tìm cho được biện pháp để cứu y dạ. Viên Hiếu hỏi ngay Ông nói có thật hay không? Thiên Mộc Đại Sư liền đáp Suốt đời Lão Tăng chưa nói dối ai bao giờ Viên Hiếu cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc Không có cách nào hơn được Đành thở dài và nói Hai, được rồi Nếu ông cứu được đại ca ta Thì ta đi với ông Nữ lang áo trắng thấy viên hiếu khờ khạo nghĩ thầm. Gã này thiên tính thật thà, lẽ có bản lãnh hơn người. Nếu ta thu phục được y, thì bên mình ta sẽ có hai tay trợ thủ đắc lực. Khổ nỗi, thiết mộc đại sư đỡ đầu cho y là tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm hiện nay. Mình biết tìm cách gì để đánh tháo cho y bây giờ. Nàng là người thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ ra một kế, cất tiếng nói to, bảo thượng quan kỷ. Ngươi không còn sống được mấy ngày nữa đâu đấy nhé. Viên Hiếu tuy tin lời thiết mộc đại sư, nhưng ngày nào chưa được ở chung với Thượng Quan Kỳ là trong lòng băn khoan lúc ấy. Y vừa nghe nữ lang nói, liền hỏi ngay. Cô bảo ai sắp chết cỡ? Nữ lang áo trắng chỉ Thượng Quan Kỳ và nói. Ta bảo y sắp chết rồi đó, đáng thương cho y chỉ còn sống thêm được 3 ngày nữa mà thôi. Viên hiếu cả kinh rú lên một tiếng chạy lại chỗ thượng quan kỳ Thiên mộc đại sư toàn ngăn lại Thì Phạm Mộc khẽ thở dài than rằng Gã này nhất tâm lo lắng đến sự an nguy của đại ca y Dù ta có khuyên y cũng vô ích mà thôi Chỉ bằng tạm thời ra khỏi đây rồi hãy liệu sọc Phạm Mộc nói đến đây thôi Nhưng thiên mộc đại sư cũng đã hiểu rằng Theo ý kiến của Phạm Mộc Là trước hết hãy ra khỏi nhà đại sảnh Để chọn lời hứa với nữ lang áo trắng Xong rồi xông vào đồng thủ để chế phục nàng Đồng thời cứu thượng quan kỳ và viên hiếu Nữ lang áo trắng cũng là tay sắc sảo không vừa Làm gì mà nàng không hiểu ý định của hai nhà sư Nàng tùm tìm cười và nói Ta xin nhắc lại lời giao ước đây Sau khi đã trả lời xong ba câu hỏi Thì các vị lập tức ra khỏi đại sảnh Bây giờ cuộc đấu vấn đáp đã xong Các vị nên ra ngay đi Ngừng một lát Nàng lại nói tiếp Dù có ra rồi Vào lại ngay cũng không phải là thất ước đâu. Nữ lang nói câu này Khiến cho quần hào cũng kinh ngạc. Thiên mộc đại sư cười lạt và nói Ha ha ha Khi lão tăng trở vào Chúng ta sẽ nhập vào bản lĩnh của mình Để phân thắng bại Nếu lão tăng không bị thương rút chạy đi Tất là mẫn cô nương phải bó tay chịu chói thôi. Nữ lang áo trắng liền nói Việc chưa đến đâu mà đại sư đã đoán trước như vậy Chẳng lẽ ngoài hai điều đại sư vừa mới nói Không còn điều gì khác nữa hay sao Thiên mộc đại sư nói ngay Quả là bần tăng chương ý được kế nào lưỡng toàn đâu Nữ lang áo trắng hỏi ngay Thế theo như đại sư tiên liệu Thì các vị bị thương mà phải rút lui Hay văn bối đành bó tay chịu chói đậy? Thiên Mộc Đại Sư nói Điều đó khó mà biết được Mẫn cô nương quỷ kế đa đoan Khiến người ta không biết đâu mà đề phòng. Nữ lang áo trắng nói ngay Đại Sư quá khen. Phạm Mộc Đại Sư lại nói Thị này mồm năm miệng mười, Sư Huynh đấu khẩu với thị làm cái gì nữa đây Chúng ta hãy ra khỏi nhà đại sảnh Rồi hãn hạnh Thiên Mộc Đại Sư gật đầu Giảo bước ra khỏi sảnh đường Nữ lang áo trắng cất cao giọng và nói Các vị chớ quên rằng đã kiểm danh vào ký tử bạ Và chỉ còn sống được 10 ngày nữa thôi đấy nhé Thiên mộc đại sư không đáp đi thẳng ra ngoài Quần hào lục tục theo sau ra khỏi sảnh đường Thiên mộc đại sư ra đến giữa sân Đột nhiên dừng bước quay lại nhìn quần hào và nói Trong việc này dường như do một mối kiều hận gây ra Trong đó có nhiều điều ngoắt nghéo Các vị đều nghe rõ rồi Và nay cục diện cũng đã sáng tỏ Tuy vậy Mẫn cô nương chưa chắc là hung thủ Làm việc đại nghịch bất đạo kia Có điều mọi chi tiết trong việc này Nàng đều biết cả Lại còn có một điều đáng chú ý nữa là Sau lưng nàng Hiển nhiên còn nhiều người khác chủ mưu. Nhân vật đứng sau lưng này Có lẽ còn ở trong mẫn trạch này Ngừng một lát Thiên Mộc Đại Sư lại nói tiếp quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc giữa chừng thay đổi lập trường quay về bè với nữ lang nếu y không phải bị người ta ám toán cho uống thuốc mê thì cũng bị người bức bách phải thế thanh thành xong kiếm đi đuổi người chưa thấy vẻ, sống chết không biết ra sao những thủ đoạn gian ngoan này trên chốn giang hồ ít ai bị kịp bây giờ mẫn gia trang đã biến thành một tổ quỷ dùng giận các vị đều là bạn thân với mẫn lão anh hùng có người chân tâm đến để điếu tang có vị đến vì một mục đích khác nữa chẳng hạn như điều tra tam bảo giấu ở đậu nhưng cục diện diễn biến đến nay xem ra không thể giải quyết bằng lời nói được đâu. chúng ta trở vào đại sảnh trông cậy vào võ công mà tranh đấu với cường địch vị nào không muốn dính líu vào chuyện thị phi này thì bây giờ ra khỏi mẫn trạch cũng chưa muộn xin chư vị hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhúng tay vào một cơn gió đêm bay thoáng qua Lật các tà áo của các quần hào Ai nấy đều đứng yên không nói gì Thiên mộc đại sư cũng lặng lặng ngờ mặt lên nhìn trời tựa hồ như cho là quần hào có đủ thời giờ suy nghĩ Bỗng có một giọng ồm ồm vang lên Bây giờ các vị đại sư tính sao đây Thiên mộc đại sư liền đáp Bọn lão tăng vâng pháp dụ đến đây Dĩ nhiên là phải làm xong việc rồi mới về chùa phục mệnh cho được Lại có một giọng khàn khàn khác nói tiếp Chúng tôi đã kiểm danh vào ký tự bạ Nếu lời của mẫn cô nương quả không sai Thì chỉ sống thêm được 10 ngày nữa mà thôi Chỉ bằng hãy cùng cô ta tranh chấp một phen Rồi tới đâu thì tới Câu này dường như kích thích tấm lòng khẳng khái của quân hào Quân hào đồng thanh nói hùa vào Đúng lắm Trước hết bọn ta hãy chế phục mẫn cô nương trước đi Chế phục rồi thì không lo gì chủ mưu không lộ mặt dạ thiên mộc đại sư đếm được còn ba mươi người và đều là những người tên tuổi trong giang hồ tuy không phải toàn bộ là cao thủ bậc nhất nhưng mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng biệt đại sư khẽ tuyên phật hiệu rồi nói a di đà phật hiện giờ chúng ta lâm vào tình thế như mũi tên đã đặt trên dây cung không thể không phóng ra được nữa bất luận là người đứng sau bức màn là ai còn ở trong mẫn trạch hay không nhưng về cái chết của mẫn lão gia mẫn cô nương biết rõ hơn ai hết Lão Tăng vâng mệnh phương trượng tề tự đến đây Tất phải điều tra việc này cho ra manh mối Vì thế mà Lão Tăng dám cả gan yêu cầu các vị Một điều không được hợp lý cho lắm Võ tướng cái bàn là quan tam thắng Cả cười và nói ha ha Lão thiền sư có điều chi xin cứ nói ra Sức chúng ta làm được đến đâu Xin vâng theo đến đấy Thiên mộc đại sư nói ngay Sau khi bắt đường mẫn cô nương rồi xin các vị giao lại cho lão tăng dẫn về chùa thiếu lâm phục mệnh không hiểu có được các vị ưng cho hay chặn quan tam thắng trầm ngâm một lát rồi đáp tuy bang chủ bên tệ bang cũng muốn như vậy song đại sư đã có lời đề nghị trước nên tiểu đệ xin nhường lại cho còn mẫn công tử để tiểu đệ dẫn về tệ bang nên hay chặn thiên mộc đại sư liền nói lão tăng chỉ xin dẫn một mình mẫn cô nương về chùa là đủ rồi còn bất luận là những nhân vật nào khác lão tăng không dám hỏi đến đâu quan tam thắng cũng nói tiểu đệ chỉ xin đưa một mình mẫn công tử về tệ bang mà thôi không dám tranh nhiều quan tam thắng đào mắt nhìn quần hào hỏi ngay các vị nghĩ sao quần hào đồng thanh và đáp như thế là phải lắm quan tam thắng liền nói đã không có ai phản đối Vậy bây giờ chúng ta lại xông vào nhà đại sảnh được chứ Thiết mộc đại sư nói ngay Xin quan huynh chủ trương đại cuộc cho Lão Tăng xin vào trước đây Quan tam Thắng lặng người đi một cái Đến phía trước mặt thiết mộc đại sư và nói Đại sư Đào Cao Đức Trọng Xin đứng ra làm minh chủ vụ này cho mới được Tại hạ xin dẫn được Nói xong đi thẳng vào cửa nhà đại sảnh Vùng trở một cái Một luồng tiềm lực phát ra hai cánh cửa mở toang. Quan Tam Thắng một tay hộ thân, một tay chuẩn bị đối địch, băng mình nhảy một cái vào trong nhà đại sảnh, đưa mắt nhìn khắp một lượt, thì trong nhà tuyệt không có một ai. cả nữ lang áo trắng và bọn thượng quan kỳ đã không biết đi đâu mất hết. Quân hào vào hết rồi, phần đông đều đã tuốt binh khí ra, trong đại sảnh lấp loáng ánh đao kiếm. Quan Tam Thắng quay lại nói với Thiên Mộc Đại Sư. Có lẽ trong nhà này có đường hầm Nên họ đã trốn đi hết rồi Thiên mộc đại sư ngẩn người ra than rằng Bọn mình đã tính sai một nước cờ Không khéo Lại nhọc lòng vô ích cũng nện." Bỗng nghe một giọng ồn ồn và nói Dù bọn chúng có trốn đi rồi Nhưng quyết không ra khỏi khu vực mẫn trạch này đâu Bọn ta đã muốn tranh đấu Thì không còn úy kỵ gì nữa Chẳng lẽ không sục tìm cho ra Tông tích bọn chúng được hay sao Một ánh lửa vung lên soi khắp bốn mặt tường Nhưng không thấy lộ ra dấu tích gì cả Quan Tam Thắng cười lạt và nói Ha ha ha Chẳng lẽ chúng ta không tìm ra được đường hầm của bọn chúng hay sao Nói xong Đánh ra một trường vào bức tranh Sơn Thủy Trường lực mạnh quá Làm bức họa vỡ tan Rơi xuống đất ngay Quần hào thấy Quan Tam Thắng phóng trường ra đánh vào tường Cũng lập tức dùng đao kiếm gõ khắp mọi chỗ Quần hào đây đều là những nhân vật giàu kinh nghiệm trong giang hồ. Chỗ nào thấy khác một chút là biết ngay. Nhưng vẫn không tìm ra được chỗ nào khả nghi. Quần hào đang lúc bó tay, không còn mưu kế gì nữa thì đột nhiên có người lớn tiếng và nói. Không chừng cửa hầm ở ngay trên mặt đất cũng nên chúng ta thử tìm dưới nền nhà xem sao. Quần hào lại dùng binh khí gõ nhộn lên một lúc. Bỗng có người trầm giọng và nói. Đây rồi. Quần hào lập tức dừng tay nhìn xem ai thì thấy một đại hán tuổi trạc tứ tuần tay trái cầm hổ đầu câu đứng ở giữa nhà. Trong quần hào có đến quán nửa biết y là một tay cao thủ trong lục lâm miền Giang Nam tên gọi Dạ ưng Tử Vương Cản. Vương Cản vốn là người hung dữ nổi tiếng Giang Hồ, đã lắm miêu trí mà lòng thâm độc vô cùng. Y đi đâu cũng chỉ có một mình từng gây ra nhiều vụ án mạng. Các tiêu cục tại Giang Nam phải điên đầu với y. Quan Tam Thắng khẽ hỏi Người cũng đến đây sao? Vương Càn Tùng tìm cười và đáp Hiện chúng ta đang có kẻ kiêu địch phía trước mặt Không nên trở mặt ra tay Tiểu đệ biết đã gây ra nhiều thụ án với quý bang Nhưng để xong việc này rồi sẽ tính sau Quan Tam Thắng liền nói Được rồi, chờ việc này kết thúc xong đã Nhưng người chưa có tìm cơ hội để trốn đi Vương Càn cười và nói ha ha Tiểu đệ phải cây tính Mềm nắn rắn buông Không muốn thua ai Già tỷ gặp trường hợp khó ăn Thì có 36 trước Vĩ đào vi thượng sách quan huynh nên phái các đệ tử cao thủ Của quý bàng chân các ngã đường Không khéo sơ hở một chút Là chưa biết ai ăn ai đậu Rồi không chờ quan tam thắng trả lời Vùng cây hổ đầu câu ở trong tay lên Dùng sức mạnh bổ xuống đất ngay Quả nhiên là được tấm ván ba thước vuông lên Một đường hầm từng bậc đi xuống lộ ra Trong đường hầm tối đen như mực Cách ba thước là đã không thấy gì nữa Vương Càn cúi đầu xuống nhìn Lắc đầu và nói Nếu bên dưới họ có mai phục Thì trong cái đường hầm nhỏ hẹp này Khó lòng tránh được đâu Quần hào thay phiên nhau nhìn xuống Nhưng không ai dám đi trước dẫn đường Thiên Mộc Đại Sư xem ra Cục diện trở nên nguy nan hơn liền thẳng thắn đứng ra và nói Xin các vị hãy ở trên này chờ một chút đi Để Lão Tăng xuống trước xem sao Phạm Mộc Đại Sư cùng Quan Tam Thắng Đồng thời bước ra trước mặt Đại Sư Quan Tam Thắng liền nói Lão Thiền Sư chủ trương Đại cuộc Không nên mạo hiểm Xin nhường cho Tài Hạ xuống trước đi Phạm Mộc Đại Sư không nói gì Nhưng lướt qua mặt hai người Đi xuống ngay Thiết Mộc Đại Sư lo cho Sư Đại Mình Gặp sự nguy hiểm Liền nói chúng ta cùng xuống cả thôi. Quan Tam thắng cúi xuống xem, thì không thấy Phạm Mộc Đại sư đâu nữa, hấp tấp chạy xuống theo. Quần Hào thấy ba người xuống rồi, cũng nối đuôi nhau xuống hết. Phạm Mộc Đại sư vừa đi xuống mau, vừa vận khí đề phòng có người đột kích. Đường hầm này tuy nhỏ hẹp quanh co, lúc rẽ sang mé phải, lúc lại quẹo sang trái, càng xuống sâu, đường hầm càng rộng hơn và tuyệt không thấy mùi hôi hám chi hết. Đúng là có người đi lại quét dọn thường xuyên Phạm Mộc đi thêm mấy khúc quanh nữa Thì đột nhiên ngẽn lối Phạm Mộc Đại Sư đưa tay ra sờ chạm vào một vật giá lạnh Thì ra phía trước có cửa sắt đóng chặt Dừng lại một lúc Thì Thiên Mộc Đại Sư, Quan Tam Thắng Cùng Quân hào cũng đã tới nơi Quan Tam Thắng vận động thần lực Dùng hai tay đẩy mạnh cửa một cái Cửa sắt khẽ rung lên Nhưng vẫn đóng chặt Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên hô lên lồi lại mau Quần hào hơi giật mình Bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng, Rồi có tiếng ồm ồm quát mắng Cái con quỷ này thật là tâm địa ác độc quá đi Chúng ta lại mắc mưu của thị nữa rồi Thiên mộc đại sư rẽ quần hào sang hai bên Vội quay gót trở ra Nhưng chậm mất rồi Chỗ khúc quanh Một hàng rào cây sắt thật lớn Bằng cánh tay chắn mất lối ra Thế là trước mặt cửa đóng lại Mà sau có hàng rào sắt chắn đường Trong gian chỉ còn một khoảng dài rộng khoảng chừng 3 trượng Thiên mộc đại sư tu tâm luyện tính đã nhiều Thấy cơ sự như vậy Trong lòng vẫn bình tĩnh Ngấm ngầm vận động công lực Bám lấy hàng rào sắt hết sức lai mạnh Những thỏi sắt tựa hồ luyện bằng gang thép Cứng rắn lạ thưởng Nội lực của thiên mộc đại sư thâm hậu là thế Mà không chuyển động được rào sắt chút nào Một người vừa bật lửa lên coi Thì thấy hết thảy có 30 người tụ tập nơi quãng đường hầm này Rộng không đủ 3 thước, dài chừng hơn 2 trượng. Tính ra mỗi người không được rộng bằng một cái chiếu. Quan tam Thắng khẽ thở dài và nói Hai, giả tỷ mà bọn mình lưu lại trên đại sảnh một phần thì lúc gặp nguy hiểm thế này còn có người tiếp ứng cho hay là có tay mưu sĩ bên tệ bang ở đây thì không đến nỗi mắc mưu con tiện tỷ này. Tiếc rằng y lại không đi với tạ. Thiên Mộc Đại Sư thở dài lớn tiếng và nói Hiện giờ chúng ta bị hãm vào trong tuyệt điện này, bên trong có cửa sắt, bên ngoài có rào cản, sức người không thể nào phá được đậu. Bỗng nghe một giọng nói bé nhỏ nhưng sắc nhọn nói ngay. Chẳng lẽ bọn ta ngồi đây chờ chết hay sao? Thiên mộc đại sư nói. Chờ vì các vị đây có ai mang theo bảo đao hay bảo kiếm chém sắt như chém bồn, cắt được hàng rào sắt này, còn ngoài ra không còn kế gì khác nữa đâu. Điều cốt yếu bây giờ là bọn ta phải trấn tĩnh, thông thẳng nghĩ kế thoát thận. Quan Tam Thắng liền nói. Đại sư có thử xem hàng rào sắt này cứng rắn ra sao chưa? Thiết Mộc Đại sư liền đáp. Ta thử qua rồi, cứng rắn vô cùng. Quan Tam Thắng liền nói. Nếu thêm sức của Phạm Mộc Đại sư và ta nữa, liệu có xoay chuyển được nó hay không? Thiết Mộc Đại sư liền nói. Điều đó không thể biết trước được đâu." Quan Tam Thắng nói ngay. "Vậy chúng ta thử xem." Nói xong, liền vận nỗ lực nắm lấy hàng rào sắt và nói. "Xin hai vị đại sư ôm lấy tại hạ, cùng nhau gắng sức thổi Thiên Mộc đại sư tuy biết rằng rất ít hy vọng, song cũng theo lời ôm lấy Quan Tam Thắng, Pha Mộc ôm lấy Thiên Mộc đại sư. Quan Tam Thắng hô lên một tiếng, cả ba người đồng thời dùng sức giật mạnh về phía sau. Ba người hợp sức lại, nội lực tăng đến hơn ngàn cân, nhưng hàng rào sắt dày đặc vẫn không nhúc nhích. tựa hồ như người chế tạo ra nó đã nghĩ đến dùng nơi đây để nhốt những tay cao thủ võ công cao cường, nên mới phải làm chắc chắn đến như thế. Đột nhiên, có mấy tiếng rú thê thảm vang lên, bốn năm người ngã lăn xuống đất ngay. Quần hào thất kinh quay lại nhìn xem, thấy mấy người đó đã tắt thở cả rồi. Thiên mộc đại sư vội chạy lại, đưa tay sờ vào ngực họ, than giặc. Không còn cách nào cứu được nữa đâu Quan Tam Thắng hỏi ngay Vì sao mà chết vậy? Thiên Mộc Đại Sư đáp Bị trúng ám khí Quan Tam Thắng hỏi tiếp Ám khí gì mà gây gớm đến thế? Thiên Mộc Đại Sư đưa hai ngón tay nắn vào vai bên tả một tử thi Lấy ra một mũi kim dài chừng hơn một tấc To bằng nén hương sáng loáng rồi nói Thứ ám khí này gọi là đoạt hồn thâu cốt định Mấy chục con mắt đều nhìn chăm chú vào mũi kim Lấy làm lạ tự hỏi Một mặt rào sắt Một mặt cửa sắt Hai bên vách đá Không biết ám khí này từ đâu phóng tới đây Bỗng lại có mấy tiếng kêu rú lên Thêm mấy người nữa ngã lan ra Lần này người cầm đuốc cũng bị trùng ám khí Nên đuốc rơi Lửa tắt Đường hầm lại tối om Cuộc diễn biến khủng khiếp này khiến quần hào hồn bay phách lạc ai cũng nghĩ bụng chắc sắp đến lượt mình rồi đây. và trong bóng tối bỗng nghe tiếng giày lẹp kẹp khiến cho mọi người càng thêm khiếp sợ một thanh âm nhỏ nhẹ lạnh lùng và nói các vị đều đã ghi tên vào ký từ bà bây giờ không chết thì trong vòng mười ngày chất độc phát ra cũng chết mà thôi mấy câu văn tát này càng làm cảnh tượng thêm rùng rợn im lặng hồi lâu Quan Tam Thắng lên tiếng hỏi ngay Lão Thiền Sư có bị thương hay không? Thiên Mộc Đại Sư liền đáp Lão Tăng không việc gì Quan Tam Thắng hỏi ngay Không biết ám khí từ đâu phóng tới Mà người nào cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết ngay. Thiên Mộc Đại Sư lại nói Trên đầu ám khí này có bôi thuốc kịch độc Làm cho hư máu Chỉ cần đánh chúng vào thân thể bất cứ chỗ nào Người cũng chết ngay thôi Quan Tam Thắng thở dài và nói Hai, xem ra cục diện này Thì những người có mặt nơi đây Khó lòng tránh khỏi số kiếp Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Bọn họ có đặt cửa ngầm trong vách đá Nhân lúc chúng ta không lưu tâm Đã phóng ám khí giả Chúng ta phải xem lại hai bên tường đá Tìm ra chỗ phóng ám khí Thì việc phòng bị không khó gì nữa đâu Câu nói này đã khiến cho quần hào tỉnh ngộ Ai nấy đều thò tay vào bọc lấy am khí ra cầm trên tay, chăm chú nhìn vào bức tường chờ phóng khí bên địch phóng ra. Thiên mộc đại sư công lực rất thâm hậu, sau khi ngồi tĩnh tọa một lúc, mắt đã trông rõ mọi vật trong bóng tối, thấy vô số người đứng sát vào góc tường, tay ôm xác chết để che mình. Đại sư đạo cao đức trọng này khẽ thở dài nghĩ thầm: trên thế gian này những người coi cái chết nhẹ tựa long hồng phẳng là bao? Đây là toàn là những nhân vật nổi tiếng giang hồ không sợ chết nhưng khi đối đầu thì lại úy chủ úy vi đâm ra sợ chết thành âm lạnh lẽo lại vang lên các vị hãy nghỉ ngơi một lát nữa đi không có tai nạn gì nữa đâu nhưng sau đây một giờ ta sẽ dùng lửa đốt đường hầm này cho ứng nghiệm với số kiếp những người đã lưu danh trong ký tử bạ quan tam thắng lớn tiếng và nói phóng ám khí để hại người sau lưng đâu phải là hành vi của bậc anh hùng cho đậy Bọn ta dù có phải chúng am khí mà chết đi. Thiên mộc đại sư ngắt lời. Quán huynh bất tất phải đối đầu với thị nữa đi. Chúng ta càng biện luận, lại càng mắc vào âm mưu của thị nữa mà thôi. Và lại có tiếng vọng ra. Nếu các vị bị đốt chết đi, chắc khó lòng nhắm mắt được. Hay là để ta tháo nước vào để cho các vị chết ngộp. Một đằng lửa cháy, một đằng là nước ngộp. Tùy các vị lựa chọn lấy đường nào. Ngừng một lát, thanh âm đó lại cười và nói Ha ha ha ha Bất luận các vị muốn chọn đường nào Thì cũng chỉ còn một giờ nữa thôi đấy Tưởng các vị nên yên tâm Mà tận hưởng lấy một giờ quý báu này đi Quan Tam Thắng khen nói với Thiên Mộc Đại Sư Thanh âm này tự hồ như ở trên đầu chúng ta vọng xuống Thiên Mộc Đại Sư đáp ngay Đúng rồi đó Trong đường hầm này nếu không có cửa ngầm Thì tất trên đầu phải có chỗ thông hợi Quan Tam Thắng nói thật là khẽ Nếu họ dùng hỏa công hay thủy công Thì chúng ta không còn lối nào thoát được nữa đâu Tiếng nói rất nhỏ Người ngồi đối diện cũng chỉ nghe thấy lờ mờ Thiên Mộc Đại Sư khẽ thở dài và nói Hay, đúng như vậy đó Chúng mà dùng hỏa công hay thủy công Thì không một người nào sống sót được đậu Quan Tam Thắng hỏi ngay Thế chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi thế này Mà đợi chết hay sao Thiết Mộc Đại Sư không đáp Đại Sư tuy là người chấn tĩnh Gặp cơn nguy hiểm đến đâu Cũng không sần lòng Mà trước tình cảnh này cũng chịu bó tay Không tìm ra được kế sách gì Thời gian kéo dài chừng ăn xong bữa cơm bỗng thấy một người thấp lùn bé nhỏ Gầy đét cao không đầy ba thước Tướng mạo quái dị chạy đến bên Thiết Mộc Đại Sư Trong lúc thầm lặng Tiếng chân nghe càng rõ ràng Thiên mộc đại sư mắt sáng lên Nhìn trọng chọc vào người lùn Đột nhiên đứng dậy Hai tay chắp trước ngực hỏi ngay Nếu mắt lão tăng không mờ Thì ngươi chính là Huỳnh Sơn Phi Công Lượng Phi Đại Hiệp Người lùn tôm tìm cười và nói Hay lắm Hay lắm Mọi người đều giật mình vì cái tên Huỳnh Sơn Nhất Ái Người lùn Phi Công Lượng Ở với bọn mình cả đêm mà không ai hay biết Nguyên 20 năm trước đây, tiếng tam y lừng lẫy hai miền Nam Bắc sông Đại Giang. Y vùng vẫy Giang Hồ, ít khi gặp tay địch thổ. Mười năm trước đây, y mở đại hội anh hùng chân núi Huỳnh Sơn, rửa tay gác kiếm ra khỏi Giang Hồ, không dính vào chuyện thị phi của Giang Hồ nữa. Ai cũng tưởng y đã ẩn cư vào nơi biệt tích, nào ngờ lại có mặt tại đây. Phi công lượng lộ diện đem lại cho quần hào rất nhiều hy vọng được sống sót. Quần hào liền xuống quanh lại. Thiên mộc đại sư ném mặt dầu dầu, gượng cười hỏi ngay. Phi đại hiệp mưu kế hơn đời, liệu có cách gì thoát nạn được hay không? Lão Tăng rất mừng cho quân hạo Nguyên phi công lượng không những võ công tuyệt cao, lại đa mưu túc trí. Lúc y còn đang ngang dọc giang hồ, không biết bao nhiêu tay cao thủ trong võ lâm đã bị y trêu cợt, làm cho phải giờ khóc giờ cười. Những tay cao thủ bất luận chính hay tà phái, đều đã điên đầu vì y nên rất kiêng nẻ. Phi công lượng đảo mắt nhìn quần hào một lượt rồi nói. Xin các vị hãy về chỗ ngồi đi. Lão hũ đang nghĩ ra kế thoát thần nhưng còn bàn lại với hai vị cao tăng thiếu lâm cái đã. Thiên mộc đại sư lại nói. Anh em lão tăng xin cung kính nghe lời chỉ giáo của phi đại hiệp. Phi công lượng cười nói. Ha ha, cách này không biết có dùng được hay không. Đại hòa thượng đừng tân bốc vội đi. Phà mộc đại sư liền nói. Ngày trước đại hội quần hào, đem bỏ đại hiệp vào trong hòm sắt quang xuống đầm Còn chẳng nhốt được đại hiệp, huống chi cái nguy ngày hôm nay Ngoài phi đại hiệp ra thì còn ai làm được nữa đậy Phi công lượng lắc đầu khẽ đắp Hai bên đường hầm này không những có cửa ngầm E rằng còn có người chuyên giám sát tất cả hành động của chúng ta Vì thế mà tiểu đệ không tiện nói trước mưu kế với các vị đậy Tuy y nói khẽ nhưng rõ từng tiếng một ai cũng nghe thấy thiên mộc đại sư hỏi ngay có cần đến bọn lão tăng giúp đỡ cho không? phi công lượng đột nhiên lớn tiếng và đáp không cần đâu. đi dò bước đến ngồi trước hàng rào sắt, đưa tay vào bọc lấy ra một vật dài trường hơn thước, ánh sáng lấp lóe, đặt vào hàng rào đưa đi đưa lại. thiên mộc đại sư nghĩ thầm ông này quả nhiên rất chu đáo, trước khi đi đem theo cả cưa vào đây. Tuy cột rào sát to bằng cánh tay Nhưng phi công lượng đã dùng công lực thâm hậu Lại có đồ dùng sắc bén Tưởng chỉ cần trong một giờ Là cắt đứt hàng rào để ra Đang lúc vui mừng Bỗng nghe tiếng nói cực nhỏ như thì thầm vào tai. Lão hòa thượng chớ có vội mừng Cái cưa ở tay ta Chỉ là một lưỡi dao trùy thủ Ta vừa lấy ở trong mình một vị đã chết rồi Hàng rào này là bằng gang thép Mà cưa bằng lưỡi trùy thủ Chỉ là mộng háo huyền mà thôi Chúng ta làm như vậy có khác gì kẻ ôm cây đợi thỏ Xin hòa thượng hãy để ý nghe hai bên vách Nếu tên lùn này không đoán lầm Thì họ đang mở cửa ngầm để nhìn trộm đó Vậy chúng ta phải để ý xem cửa ngầm ở chỗ nào Để tìm cách phá nó mà ra Đó là cái kế duy nhất để mong thoát khỏi nơi đây Còn tiện thì kia nói sao làm vậy Sau một giờ thì không đốt lửa tất cũng tháo nước cho vào Chúng ta chỉ còn có mỗi một giờ để chuẩn bị Nếu không xong thì bất luận là ai cũng phải chết mà thôi Nói đến đây, đột nhiên Y dừng lại Y dùng phép truyền âm nhà mật để nói với Thiên Mộc Đại Sư Nên không ai nghe tiếng Thiên Mộc Đại Sư nghĩ thầm Thế ra việc này, ngoài cách đó ra Chỉ trong một giờ mà không xong Thì không có kế gì thoát được nữa sao Đại Sư ngấm ngầm để ý Quả nhiên bên vách tả lộ ra đôi mắt long lanh Quần hào trong đường hầm mắt đổ dồn vào phi công lượng đang cưa và mong hàng rào mau chóng đứt để thoát hiểm. Thiên mộc đại sư ngầm vận chân khí nhảy lên nhưng còn cách chỗ đôi mắt nhìn xuống vừa rồi chừng vài thước thì đột nhiên không thấy đâu nữa. Thiên mộc đại sư tự hỏi. Chẳng lẽ y trông thấy mình rồi sao? Đang lúc ngẫm nghĩ bỗng thấy xa xa có một dây khói trắng ở khe vách từ từ lùa vào. Thiên mộc đại sư vừa thấy khói trắng đã nghĩ ngay. Hẳn là những thứ đoạt hồn hương chi đẩy. Đại sư liền khóa những đường hô hấp lại, lặng nhanh người tới chỗ khói trắng đang lùa vào. Phạm Mộc cũng đang để ý ngấm ngầm đến cử động của sư huynh và cũng phát giác ra bên góc vách có làn khói trắng mờ mờ Thiên Mộc Đại sư thấy trên vách chỗ khói trắng lùa vào, dài chừng bốn tấc, rộng bằng ngón tay. Đại sư liền một mặt vận động công lực, một mặt khấn thầm. Đức Phật từ Bi xin hãy tha thứ cho đệ tử phải khai sát giới đòn đánh này quan hệ đến sinh tử của quần hào Lão hòa thượng tụ cả mười thành công lực Đột nhiên vung trưởng đánh vào chỗ vách Một tiếng sầm vang lên kẽ vách bè ra một lỗ lớn Trường năm bảy tấc Phi công lượng chạy lại tùm tìm cười và nói Công lực của đại sư Quả là hùng hậu quá đi Đang nói dở Thì cảm thấy một luồng hơi lạ thổi vào mũi Phi công lượng nín thở không nói nữa Thiên mộc đại sư phất tay áo Một luồng kinh phong phát ra đồng thời đại sư lớn tiếng hô to các vị phải bít kín các đường hô hấp lại đi quần hào nghe nói hiểu ngay phi công lượng lẳng lặng không nói gì đưa tay qua lỗ hồng trước tựa hồ như muốn chui qua cái lỗ nhỏ ra ngoài tuy người y bé nhỏ nhưng lỗ hồng lại quá hẹp nên khó lòng qua được song y nghĩ đến hành động này quan hệ đến sự sống chết của quần hào nên y phải cố gắng mọi người không ai hy vọng y sẽ chui qua được Phi công lượng co rúm hai vai, thân thể nhò lại và dài ra. Chẳng mấy chốc y đã chui ra ngoài. Thiên mộc đại sư nghĩ thầm. Phép xúc cốt công y đã luyện tới mức độ khiến người ta phải kinh hồn. Chỉ với một phép này cũng đủ khiến cho giang hồ phải thán phục. Bỗng nghe phi công lượng nói bằng một giọng trầm trầm Gã đốt mê hồn hương đã bị trường lực của lão thiền sư đánh chết rồi. Võ học của thiếu lâm quả là mênh mông bát ngát. Phải chăng lão thiền sư đã dùng kim cương trưởng có đúng không? Thiên mộc đại sư ngấm ngầm hít một hơi, dường như mây hương đã tan đi rồi. Đại sư thở phạm một tiếng rồi nói. Tiểu kỹ của lão tăng có chi là đáng kể, sốc cốt công của phi đại hiệp mới thật sự gây ngợi. Phi công lượng cười và nói. Ha ha ha, đại sư bất tất phải quá khiêm nhường. tường vách này khá dày và kiên cố, khó lòng phá được. Lại cần mượn sức kim cương trưởng của thiền sự Đang nói dở câu Đột nhiên nghe bên tai có tiếng quyền đánh tới Thiên mộc đại sư thò đầu ra xem Thấy phi công lượng đang đánh nhau với viên hiếu Rất là hung hãn Ban đầu phi công lượng coi thường viên hiếu Chỉ dùng một tay trái để đối địch Nhưng đánh được vài hiệp Biết rằng không xong Phải dùng cả hai tay đem toàn lực ra ứng chiến Thiên mộc đại sư nhíu đôi lông mày Nghĩ thầm Gã nửa người nửa vợ này Võ công lợi hại vô cùng Đại sư lại đem đại lực kim cương trưởng ra Đánh vào vách đá Tuy công lực đại sư rất thâm hậu Nhưng tường vách cực kỳ kiên cố Chỉ có chỗ cửa ngầm vừa rồi Là tường hơi mỏng Nên trường lực mới đánh vỡ ra được Mấy trường sau này Chẳng những tường vách còn y nguyên Mà cả tay đại sư còn bị đau nhức nữa Phà mộc đại sư lại gần khẽ nói Sơ huynh hãy nghỉ một chút đi để tiểu đệ đánh vài trường xem sạo. Thiên Mộc Đại sư nói ngay: "Bức tường này kiên cố lắm đấy, sư đệ phải cẩn thận, chớ dùng toàn lực. Phạm Mộc Đại sư lại nói: xin vâng pháp dụ của sư huynh. Thiên Mộc Đại sư lùi về phía sau, Phạm Mộc Đại sư đang ngấm ngầm vận công lực chuẩn bị vung trưởng đánh luôn. Trường này đại sư mới dùng có tám thành công lực mà đã nảy người lên lùi lại hai bước. Thiên mộc đại sư khẽ thở dài và nói Hai bên vách này đều dùng đá núi xây nên, Ngoài chỗ cường ngầm ra Còn lại là tường đá rất dày Và kiên cố vô cùng Phi đại hiệp tuy chui ra ngoài được Nhưng lại gặp cường địch Tình cảnh này không thể kéo dài được đâu Còn tiện tì mà phát giác Tất nhiên lập tức hành động Vị nào biết pháp xúc cốt thì chui ra đi Còn ai có binh khí sắc bén Thì cố khoét rộng lỗ mà chui ra Chúng ta có phá được vách đá trước khi đối phương phát hiện và hành động mới hòng sống sót cho được. Trong lúc đang nói, đột nhiên nghe tiếng lách cách, vách đá hở ra một lỗ rộng 2 thước, cao 3 thước. Quần hào đang lúc tuyệt vọng, thấy cửa hầm mở, vội vàng kéo nhau chui ra. Thiết mộc đại sư nhường cho quần hào ra trước rồi mới ra sau cùng. Bên ngoài phi công lượng và viên hiếu đã ngừng tay, không đánh nhau nữa. Thêm một đại hán trung niên đứng kế bên. Đó chính là quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Phi công lượng chỉ Đỗ Thiên Ngạc và nói Các vị đây đã được Đỗ Đại Hiệp cứu cho đó Đỗ Thiên Ngạc vội nói Lúc này và nơi đây không phải là nơi để nói chuyện đâu Mẫn cô nương đã bắt đầu tháo nước vào Đang chuẩn bị làm cho các vị chết ngộp rồi đó Tại hạ phải mạo hiểm qua đây Quan Tam Thắng chắp tay và nói Chúng ta được Đỗ Đại Hiệp cứu thoát cho Lấy làm cảm kích vô cộng Quần hào đều chấp tay thi lễ Đỗ Thiên Ngạc vội xua tay và nói Việc này dính líu đến nhiều người Tài hạ đã biết qua tình hình Xong giờ chỉ có thể nói để các vị biết Là mẫn cô nương chưa phải là người chủ chốt trong việc này đâu Người cầm đầu đứng sau bức màn Võ công không biết cao đến đâu mà lượng Các vị đã trúng độc mà chẳng ai hay biết gì cả sao Việc trước tiên là phải ra khỏi nơi đậy Tìm cách điều tra xem có phải là bị trúng độc rồi không? Rồi sau sẽ tính kế báo thủ. Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay. Đỗ Đại Hiệp đã thấy người chủ chốt sau bức màn hay chưa, Đỗ Thiên Ngạc đáp. Mới được trông qua chứ chưa rõ mặt. Lúc này thì giờ quý báu như vàng. Các vị mau ra đi. Trông về phía chính bắc mà chạy. tại hạ không thể ở đây lộ. Nói xong kéo viên hiếu nhảy lên bảy tám bậc đá. Kéo nắp sắt đậy cánh cửa lại Phi công lượng quay lại đưa mắt nhìn thiên mộc đại sư và nói Thằng nhỏ mặt khỉ đó không biết xuất thân ở môn phái nào Mà võ công ghê gớm vậy Bình sinh ta rất ít gặp tay cao thủ bằng y Thiên mộc đại sư nói ngay Lão tăng cũng lấy làm lạ Xem chiêu thức của y Tựa hồ gồm đủ tất cả tuyệt kỹ của các môn phái lớn Nội lực của y lại mạnh mẽ vô cùng Bản lãnh của y cao xa hơn tuổi tác của y rất nhiều Quan Tam Thắng nói xen vào. Quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc dường như chưa bị thuốc mê của nữ lang áo trắng, không hiểu lời ông ta có đúng hay không. Thiên Mộc Đại sư nói tiếp. Chúng ta hãy chạy đi đã đi. Phi công lượng là người quay gót đi trước, không những y võ công cao cường mà mục lực cũng khác người thường, trong bóng tối y trông rõ mọi vật như ban ngày. Lời của Đỗ Thiên Ngạc vừa nói quả thật không sai. Con đường hầm này khúc khỉu quanh co và rất dài Sau khi đi được chừng hai ba dặm Đã thấy hơi nước ẩm ướt Rõ ràng vừa có nhiều người chạy qua Quan tam Thắng khen nói với Thiên Mộc Đại Sư Đường hầm trong mẫn gia trang Dường như thông ra cả bốn phương tám hướng Nếu bọn họ chui vào đường hầm Tức là đã đi tìm chúng ta đó Thiên Mộc Đại Sư liền nói Lão Tăng xét ra Lời của nữ làng áo trắng cũng tin được vài phần mẫn lao anh hùng nước tiếng khắp nơi song biết đâu chẳng là người vô tư lợi làm điều tàn ác các người trong các môn phái lớn có thể đều bị lão bưng mắt cũng nện quan tam thắng nói ngay dù sao mặc lòng mẫn lao ra cứu trợ các nhân vật của chính phái là sự thật thiên mộc đại sư không nói gì nữa đại sư là người thận trọng khi chưa có gì chứng thật cho các nghi vấn trong lòng là đại sư không tiện nói ra bỗng nghe tiếng phi công lượng nói vong lại đá ra hết đường hầm rồi đó thiên mộc đại sư đột nhiên chạy lại ngẩng nhìn thấy mấy bậc đá đi lên khẽ hỏi ngay bên trên cửa hầm không biết có cơ quan gì khả nghi hay không phi công lượng cười và đáp ha ha đường hầm này họ kiến tạo ra có lẽ đề phòng khi trốn chạy các vị hãy lùi lại mấy bước đi để ta thử xem quần hào đã biết tài của y Không ai ngăn trở, đồng loạt lùi lại ngay Thiên mộc đại sư tập trung hết công lực để đề phòng Khi gặp biến cố gì đến thì ra tay giúp sức ngay Phi công lượng người rất thấp lùn mà chạy lẹ lên bậc thang đá Hai tay y đẩy mạnh lên phía trên một cái Lập tức thấy ánh sáng chiếu vào Phi công lượng băng mình nhảy ra khỏi đường hầm Quần hào nối gót theo ra Đã thấy phiến đá đóng cửa hầm đã bị phi công lượng hất xa một bên Cửa hầm này ở ngay giữa tòa miếu trốn hoang dã Nhác trông, màng nhện chi chít Đã biết ngay tòa cổ miếu này bỏ hoang từ lâu Hương lạnh khói tàn Xa xa có tiếng sóng vỗ bì bõm Phá vỡ cảnh tình mịch lúc canh tàn Phi công lượng ngẩng mặt trông sao trên trời Hỏi ngay Không biết vừa rồi đã có bao nhiêu người chết dưới đường hầm Thiên mộc đại sư liền đáp Bần tăng cũng chưa đếm Đại khái là cũng bảy tám người dạ ưng tử vương càn nói xen vào cả trước sau chết tất cả mười bốn người từ lúc ra khỏi đường hầm quan tam thắng vẫn để ý xem y ở đâu tưởng y thừa cơ bỏ trốn rồi giờ nghe y lên tiếng liền hỏi vương càn ngươi còn chuyện chưa xong có nhớ hay không vương càn hỏi lại sao quan huynh muốn động thủ hay chẳng quan tam thắng đáp ngay Bốn tên đệ tử cái bang bị mất mạng Không lý gì để họ bị chết oan Vương Càn đột nhiên cười rộ lên và nói Ha ha ha ha Bốn nhân mạng cái bang đâu phải chết về tay tại hạ Có điều tại hạ được mục kích tấm thảm kịch đó mà thôi Quan tam thắng quát lớn Việc này chính đệ tử cái bang nhìn thấy Không lẽ họ nhìn lầm hay sao Vương Càn vẫn cười và nói thế thì đệ tử quý bang đã bị người lợi dụng hay giữa lúc đó tinh thần đã bị mê loạn mới ngộ nhận hung thủ là tại hạ thổi. Y đột nhiên cười lên hô hố, nói tiếp ha ha ha cái người giết bốn đệ tử của cái bang hiện đang ở trước mặt nhưng tiếc rằng tại hạ không thể nói ra được đâu quan tam thắng đảo mắt nhìn mọi người nhưng thấy quần hào đều đứng yên bao nhiêu ca mắt đều đổ dồn vào cả dạ ưng tử vương cản trời vẫn tối mò Không trông rõ thần sắc mọi người xem có lộ vẻ gì là hung thủ hay không. Quan Tam Thắng nhìn khắp quần hào một lượt, rồi lạnh lùng hỏi ngay. Ai? Sao ngươi không nói toạc ra đi?" Trên trốn giang hồ thật là lắm chuyện, chẳng khác gì những đợt sóng trưởng giang. Đợt này chưa qua đi, đợt kia đã tới, không bao giờ hết. Dạ ưng tử vương càn buông tiếng cả cười và nói. Ha ha ha. Tiểu đệ đã chỉ điểm cho quan huynh bao nhiêu đó đủ rồi, chẳng lẽ lại bắt tại hạ phải ra sức bắt hung thủ nữa hay sao? Quan Tam thắng tức mình và nói: Ai cần ngươi giúp sức cho đây, ta chỉ cần ngươi chỉ ra hung thủ là xong." Dạ ưng Tử Vương Càn cười ha hả và nói: "Ha ha ha ha, bất luận ngày nào cũng có quy củ của nghề đó, Lục Lâm cũng vậy, tại hạ tuy không giết người nhưng cũng được chia phần tài lợi thôi." Quan Tam Thắng lớn tiếng hỏi ngay: Bọn đệ tử tại bang còn có vật gì mang theo mà để các ngươi cướp của giết người để bịt miệng cho đậy Vương Can liền nói: Hai mươi bốn hạt Minh Châu to bằng hạt đào, giá trị liên thành, há không đủ dục lòng tham của bọn trộm cướp hay sao? Quan Tam Thắng ngạc nhiên hỏi ngay: Bọn họ đào đâu ra được Minh Châu? Vương Can nói: Theo kết quả điều tra của tiểu đệ thì hình như báu vật này ở nơi thâm cung chứ trong dân gian thì dù người có gia tài cự vạn cũng không thể nào có của quý đó và bất luận là ai cũng không thể nào giữ các của quý đó được đâu. quan tam thắng cả giận và nói người chỉ khéo bày trò bổn bang nổi tiếng thanh bạch trong võ lâm đệ tử bổn bang làm gì có những vật đó bên mình vương càn thò tay vào bọc lấy ra một hạt minh châu lớn bằng hạt đào và nói hạt châu này lấy trong tay đệ tử của quý bang đây nếu tại hạ nói láo xin nguyện trời chu đất diệt quan huynh thật là khinh miệt tại hạ quá đi quan tam thắng thấy y thề độc không khỏi băn khoăn nghĩ thầm dạ ưng tử vương càn nổi tiếng là một hào hán trong chốn lục lâm miền giang nam mình mắng nhức y như vậy e rằng người trong võ lâm đồng đạo sẽ chê cười mình không có độ lượng bao dung nghĩ như vậy Quan Tam Thắng dịu giọng và nói Dù ngươi có lấy được hạt Minh Châu trong tay đệ tử của Bồn Bang Thì cũng chưa đủ bằng chứng là họ đi ăn trộm đậu Dạ ưng tử Vương Càn liên nói Quan huynh nghĩ xa quá rồi Tài hạ đâu có nói là đệ tử Bồn Bang vào trong cung cấm ăn cắp đồ đâu Hạt Châu này đích thực Tài hạ lấy được trong mình họ Còn hạt Châu này ở đâu mà họ có Thì Tài hạ không dám phán đoán đậu thiết mộc Phạm mộc đại sư và phi công lượng bất giác đưa mắt nhìn hạt châu tuy ban đêm trời tối nhưng hạt châu tự tỏa ánh sáng rực rỡ thật là quý báu vô cùng vương càn khẽ thở dài và nói hai hai mươi bốn hạt minh châu lớn gần bằng nhau màu sắc đồng đều của báu này đã khiến người nổi tham tâm quan tam thắng liền nói bớt luận châu báu này ở đâu ra Thì bọn đệ tử của bọn bang đã vi phạm bang quy, Nhưng nay bọn họ đã chết rồi Mà lại chết một cách cực kỳ thê thảm Nếu không báo cái thù này Thì cái bang còn mặt mũi nào đứng trong giang hồ nữa đây. Vương Càn từ từ đem hạt châu cất vào trong bọc Rồi nói Tại hạ đã đem việc này thuật cho rõ Tại hạ cũng chỉ được chia phần mà thôi Chứ chưa hề động tới một sợi tóc của đệ tử quý bang Nếu Quan huynh vẫn không tin thì Tại hạ không còn cách gì khác nữa đâu. Quan Tam Thắng trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngay. Vậy xin Vương huynh hãy cho ta biết, hung thủ là ai để cái bang tìm y để đòi món nợ máu này. Vương Càn lạnh lùng và đáp. Tại hạ đã nói rõ, hung thủ đang ở nơi đây, nhưng đã giao tình với người ta mà bảo đưa tên họ ra thì thật Tại hạ không thể nào thỏa mãn cho Quan huynh được đâu. Quan Tam Thắng lại quan sát hình sắc mọi người, nhưng thấy ai cũng bình tĩnh, rất lấy làm khó nghĩ, lầm bầm một mình. Coi bộ cây gã này không nói dối, nhưng các bạn đồng đạo trước mặt đây có đến hơn 20 người, mình biết ai là hung thủ cho đậy." Đành phải xoay vào Vương Càn và hỏi. Vương Huynh đã không phải là hung thủ, thì xin mời về ý kiến bang chủ tệ bạc. Dạ ưng tử Vương Càn cười lạt và nói. Heh. Điều đó thì thật tại hạ không thể vâng mệnh được đâu. Quan Tam Thắng ôn tồn nói ngay. Cái bang ta xưa nay ân oán phân mình, Vương Huynh đã không giết hại người của tệ bang, thì việc gì mà không dám đến diện kiến bang chủ đây? Vương Càn liền nói. Tại hạ đã nói là không sát hại đệ tử quý bang, đó là sự thật trăm phần trăm. Tại hạ không phải là đệ tử của quý bang, thì hạ tất phải đến yết kiến bang chủ. Quan Tam Thắng lạnh lùng nói ngay Vương Huynh nhất định không chịu đi Thì bắt buộc Quan Mỗ Phải dùng đến võ lực mà thôi Dạ ưng tử Vương Càn Cười lạt hỏi ngay Hè Quan Huynh muốn cưỡng bách tiểu đệ sao Nhưng làm sao mà cưỡng bách được đậy Quan Tam Thắng nhìn quần hào khắp một lượt Và nói Tiểu đệ vì có việc với Vương Huynh đây Xin giải quyết ngay Vậy xin cáo từ các vị Nói xong Quay lại bảo Vương Càn. Chúng ta đi thôi. Dạ ưng tử Vương Càn cười lạt và nói. Được lắm. Ha, ha, ha. Đi thì đi. Chẳng lẽ tại Hạ lại sợ quan huynh hay sao? Nói xong đi theo quan Tam Thắng. Đi trong khoảnh khắc đến bên một khu rừng. Quan Tam Thắng đột nhiên dào bước ngoặt trở lại. Chắn Vương Càn cười lạt và hỏi. ha ha có thật vương huynh không chịu nói thật tên của hung thủ hay không vương càn cười hỏi lại ngay quan huynh đưa tôi ra đây với mục đích hỏi lại câu này hay sao quan tam thắng nói ngay bốn gã đệ tử của bồn bang bị chết thảm ai nấy trong bang cũng đều băn khoăn về việc này trải qua bao cuộc dò la, bây giờ mới biết được chút manh mối nếu vương huynh chịu nói rõ tên hung thủ thì chẳng những giải được sự phiền não cho tệ bang mà còn đỡ được nhiều phiền phức cho đồng đạo võ lâm miền Giang Nam. Vương Càn cả cười và nói: ha ha ha ha, nếu quan huynh chịu đản mình vào địa vị của tài hạ đây, tất không hỏi vặn tài hạ nữa đâu. Y ngừng một lúc, rồi nói tiếp: chúng ta đã ăn cơm lục lâm, thì việc cướp của giết người không kiên kỵ gì hết. Nhưng tối kỵ là việc tiết lộ chi tiết về anh em trong đồng đạo. Huấn Chi tại hạ cũng được chia phần sáu hạt Minh Châu, thì bất luận về phương diện công hay tư, tại hạ cũng không thể tiết lộ họ tên hung thủ được đâu. Y đằng hắng hai tiếng, rồi lại nói: Tại hạ mà tiết lộ việc này, thì một là đồng tình với bốn gã đệ tử của Quý Bang, hai là thù ghét ba tên hung phạm, đó là thủ đoạn đê hèn, nên tại hạ không nói ra, chứ không phải tại hạ sợ Quý Bang đòi món nợ máu đầu. Quan Tam Thắng ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi. Nếu lời Vương huynh nói không sai thì bên Tệ Bang chưa cần điều tra hung thủ là ai mà phải cần điều tra gốc tích 24 hạt Minh Châu kia đúng không?" Quan Tam Thắng thở dài nói tiếp: "Hai, Vương huynh tiếng tăm lừng lẫy miền Giang Nam, làm việc gì cũng theo ý riêng của mình, nhưng lời phê bình của Võ Lâm về Vương huynh cũng không phải là không đúng. Khi mọi người nghe tin hung thủ chính là Vương huynh thì ai nấy cũng lấy làm kinh dị cả thôi." Vương Càn liền nói, Quan Huynh đừng có tăng bốc ta nữa đi, dù sao Tài Hạ cũng không nói họ tên hôn thủ ra đậu. Quan Tam Thắng nói, đã thế Vương Huynh nên đấu với ta trăm hiệp, nếu Vương Huynh thắng ta sẽ không hỏi vặn vấn đề này nữa đậu.